Chương 51 Màn kịch đố chữ Bết kỳ được dự vào hàng những quý khách lựa chọn và thân thiết của Hồ tước Sê -tên. Thế là coi như nguyện vọng leo lên địa vị thượng lưu đài cát đã được thỏa mãn. Nhiều tòa lô đài sang trọng đồ sổ nhất ở Kinh Đô đã sẵn sàng mở cửa tiếp đón cô ta. Những tòa lô đài sang trọng quá. Kẻ viết truyện này Cũng như các bạn độc giả, khó lòng có hy vọng len lõi vào được. Hỡi các bạn, trước những cánh cửa thâm nghiêm ấy, chúng ta hãy run sợ. Tôi cứ tưởng tượng như ngoài cổng vẫn có những tên hầu phòng cầm nĩa bạc xiên vào bụng những kẻ nào không được phép mà cứ len lõi vào bằng được. Họ đồn rằng, cái anh phóng viên nhà báo hiền lành, ngồi trong phòng lớn ghi tên các vị tai mặt đến dự tiệc. Ít lâu sau, bỗng nhiên chết thẳng cẳng. Anh ta không thể chịu đựng nổi, làn ánh sáng chói trang của giới thượng lưu đốt cháy anh ta. Như xưa kia, nàng Semele, một con thiêu thân dài dột đáng thương, Đã bị đốt cháy vì dám vượt khỏi môi trường tự nhiên của mình mà ngó thần Jupiter rực rỡ trong bộ áo lửa. Chú thích, Semele, theo thần thoại Hy Lạp là một nhân tình của thần Sớt, tức là thần Jupiter. Hera, ra, vợ Sớt ghen với Semele liền biến thành người vũ nuôi, đến khuyên Semele xin Sớt hiện ra trong bộ áo lộng lẫy nhất. Giớt đã hứa không từ chối bất cứ lời xin nào của người yêu, bèn hiện ra trong bộ áo lửa, và tia lửa đã đốt cháy Semele. Hết chú thích, những kẻ thượng lưu, lui tới các phòng khách thính ở công viên Tibergnia hoặc công viên Senravia, hãy lấy đó làm bài học. Câu chuyện của Semele cũng rất có thể là câu chuyện của Becky. Ôi, hỡi các bậc mệnh phụ. Hãy hỏi, Theorifer Tiên Sinh, Sempen Gravia có phải chỉ là một tấm biển đồng gõ kêu lon con và Tepernia, một chiếc trũng chòe kêu soan soãn không? Những chuyện phù phiếm ấy chỉ được một thời, rồi một ngày kia. Nhưng may thay, đến ngày ấy chúng ta đã không còn nữa. Công viên Hải sẽ không ai buồn đặt chân tới như vườn ở ngoại ô thành Babylon vậy. Công viên Pengavia cũng sẽ vắng vẻ như phố Baker và Tát -mo trong cảnh Hoang Vu. Thưa các bà, các bà có biết rằng biết đại nhân đã sống ở phố Baker không? Các cụ bà của chúng ta xưa kia mất gì cũng không tiếc. Miễn là được mời đến dự bữa tiệc đó do Hector Phu Nhân tổ chức trong tòa nhà ấy mà giờ đây đã đổ nát. Tôi đã từng có dịp dùng cơm tại đấy. Chính tôi là kẻ đang nói chuyện với các bạn đây này. Tôi tưởng tượng khách khứa trong phòng là những bóng ma của bạn bè nhà quý tộc thế lực đã quá cố. Trong khi chúng tôi ngồi uống rượu vang cùng những người của thế hệ hiện tại, linh hồn của những người đã chết trở về quy quần xung quanh các bạn ăn lạnh lẽo vị thuyền trưởng có tài đã vượt qua cơn bão táp đang nốc những cốc rượu mạnh lớn bóng dáng của Dunad tiên sinh vẫn không chịu rời khỏi ngấn rượu cành ma quái Adington ngồi nghiêng đầu cười gằn một cách quái đản lúc chay rượu được lặng lẽ truyền tay nhau ngài cũng không chịu kém cành Sực cốt với đôi lông mày sâu róm cũng nheo mắt nhìn tô rượu cách đã lâu năm. Wilbur Foxer ngước mắt nhìn trần nhà, không để ý rằng cốc rượu nâng lên môi thì đầy, mà lúc đặt xuống đã cạn không còn một giọt. Tiên sinh đang chim ngưỡng cái trần nhà mới hôm qua vẫn còn trên đầu chúng ta và đã được bao nhiêu nhân vật tay mặt nhìn ngắm. Bây giờ, Tòa lưu đài đã biến thành phòng cho thuê rồi. Thưa vâng, Hector phu nhân đã có hồi sống ở phố Baker, bây giờ đang yên giấc giữa nơi hoang vu vắng lặng. Ethend đã trông thấy phu nhân, không phải là ở phố Baker mà là ở giữa một nơi hoang vắng khác. Hiển nhiên toàn là những chuyện phù hoa, nhưng ai là người chẳng ưa thích đôi chút? Tôi thách vị nào có tính tình cương nghị. Ghét được món thịt bò rán Bởi lẽ nó không có giá trị vĩnh cử đấy Thịt bò rán cũng là một thứ phù hoa Nhưng tôi vẫn mong các vị đọc truyện này Mỗi người có một tảng để sơi Dầu tôi có tới 50 vạn độc giả Vậy mời các ngài ngồi vào bàn Và ăn cho ngon miệng Món mỡ, món nạc Rồi nước sốt, gia vị tùy sở thích Xin cứ tự nhiên Này dôn rót thêm cốc nữ và lấy thêm một miếng sườn rán nhỏ. Phải lắm, hãy ăn cho kỳ thích những thứ phù hoa này và lấy đó làm sung sướng. Còn Becky, hãy mặc cô ta với những thú vui của giới thượng lưu quý tộc. Bởi lẽ cũng như mọi trò giải trí của con người, những thú vui ấy không phải là vĩnh cửu. Việc Becky đến thăm hồ Tức Sư Tên có kết quả ngay. Hôm sau, nhân gặp trung tá cơ lê ở câu lạc bộ, ngài quận công Peter Guarardin trộn ngay lấy cơ hội để nối lại mối dây liên lạc với anh ta. Không những thế, gặp Becky đi chơi ở công viên Haider, ngài có ngã mũ chào rất lễ độ. Hai vợ chồng Becky lập tức được ngài quận công mời đến dự một buổi tiếp tân thân mật tại Lô Đài Bình Minh. Ngài ngủ tạm ở đấy trong thời gian vị quý tộc chủ lâu đài vắng mạnh ở nước ngoài. Tiệc xong, Becky hát cho đám quan khách chọn lọc nghe. Hầu tức sơ tên cũng có mặt bữa ấy. Lão rất hài lòng theo dõi sự tiến bộ của cô học trò với thái độ che chở. Tại lâu đài bình minh, Becky được tiếp xúc với một nhân vật thượng lưu phong nhã nhất và cũng là một chính khách có tài nhất châu Âu tức là Quận Công, De La Zapuchie, hồi này Ngài đang lãnh nhiệm vụ đại sứ đặc mệnh của vị Hoàng đế mồ đạo nhất. Sau này, Ngài được Hoàng đế cử làm thượng thư. Tôi xin công nhận rằng, được cầm bút viết tên những bậc kỳ tài như thế, mũi tôi phỏng lên vì kiêu hẳn. Tôi lại phải nghĩ rằng, biết kia quả có vinh dự được giao tiếp với những con người cao quý biết bao cô ta trở thành người khách quen thuộc của tòa đại sứ pháp nơi đây không buổi họp mặt nào được coi là hoàn hảo nếu bà roden crolle xinh đẹp không đến dự các ngài de triphini dòng dõi gia đình berigo và sambinac cả hai đều là tùy viên đại sứ quán cùng một lúc bị sắc đẹp của bà vợ trung tá bắt mất hồn Cả hai theo đúng phong tục của nước họ cùng tuyên bố rằng họ rất anh ý với bà Rô Đông xinh đẹp bởi vì có bao giờ một người Pháp rời khỏi nước Anh mà không để lại sự khổ sở cho hàng tá gia đình và không mang theo trong sổ tay của họ khoảng nghìn ấy trái tim. Xong tôi không tin lời tuyên bố của họ là đúng sự thật. Xăm bi nhắc vốn mê đánh bài xì, tối tối hay ngồi sát phạt với viên trung tá Trong khi Becky hát cho hồ tức Steyn nghe ở phòng bên, còn Terry Phi Nhi thì ai mà không biết, đố lão dám vác mặt đến tìm rượu người du khách, vì lẽ lão nợ tiền cả bọn bồi bàn. Ví thử lão không đến được tòa đại sứ để ăn cơm thì đến chết đói mất. Vậy nên tôi mới ngờ rằng không lẽ Becky chịu chọn hai vị này để lọt vào mắt xanh làm gì? hai ngày tha hồ mà chạy việc hộ cô ta, nào sắm bao tay, nào mua hoa tặng, lại đi vay công lĩnh nợ mà chút vé lô dạp opera mười người đẹp, tìm trăm phương nghìn kế để lấy lòng mỹ nhân. Họ nói tiếng Anh liều lĩnh một cách đáng phục. Becky và Hugh Tustin nghe mà tức cười. Cô ta vẫn hay làm điệu bộ bắt chước họ ngay trước mặt. Lại nghiêm trang, ngõ ý Khen họ học tiếng Anh tấn tới trông thấy Làm cho ông thầy hay giễu cợt của cô ta Là hầu tức sơ tên không sao nhìn được cười Trifini cho bà Briga một tấm khăn san Định lấy lòng người bạn thân tín của Becky Lão nhờ bà này đưa hộ một lá thư Người đàn bà không chồng chết phát quá Đưa ngay cho chủ trước mặt mọi người Ai đọc thư cũng phải phì cười, hầu thức sư tên cũng đọc, tất cả mọi người đều đọc cả. Chỉ trừ có anh chàng đơn thực thà, mà đối với anh chàng này thì cũng chẳng cần phải kể lại hết mọi việc xảy ra trong căn nhà nhỏ ở khu mê Phè. Không những Bikki đã giao thiệp với những đệ nhất nhân vật ngoại quốc, theo cách nói lòng của giới quý tộc lịch sử chúng ta. Mà còn quen thuộc cả những đệ nhất nhân vật người ăn nữa Tôi không có ý muốn nói cô ta quen toàn những người đứng đắn nhất Hoặc không đứng đắn nhất Những người thông minh nhất Hoặc ngu độn nhất Hoặc những người giàu có Dòng dõi cao sang nhất Tôi chỉ muốn nói là những đệ nhất nhân vật Nói cho gọn Tức là những người không có tai tiếng gì Thí dụ như Bậc mệnh Phụ Phít Quít Phu Nhân người bảo trợ đáng kính của tập san quý tộc, Slobber Phu nhân, Grisen Macbeth Phu nhân, tục danh là công nương Glory, con gái bá tước Greyley, vân vân. Một khi bá tước Fitzquillip Phu nhân đã che chở cho ai thì người ấy trở lại thành bất khả xâm phạm. Phu nhân vốn thuộc dòng dõi gia đình ở khu phố nhà vua. Xin xem cuốn Deep Không ai còn dám nghi ngờ điều gì về họ nữa, cũng không phải vì Fitzwilliam Phu nhân là người hay ho hơn ai. Trái lại, Phu nhân đã 57 cái xuân xanh. cuộc đời đang ngã màu, không đẹp chẳng giàu có gì mà cũng không hấp dẫn nổi ai, nhưng ai ai cũng công nhận Phu nhân là một đệ nhất nhân vật. Hình như vì có mối hiềm khích giữa Stein Phu nhân Nguyên là hồi chưa chồng Còn gọi là công nương Zarina Frederica Phu nhân đã có lần tranh địa vị Nâng khăn cho hầu tức tên Mà không được Con người nổi tiếng phong lưu đài cát ấy Bèn quyết định nâng đỡ Bà Roden Carole. Trong một buổi họp mặt Do mình chủ tòa Thấy Becky Phu nhân bèn cúi chào thật lịch sự Cốt cho mọi người trông thấy Con trai phu nhân là Sienkik Được hồ tức tên giới thiệu, bắt đầu đi lại nhà Rebecca. Không những bà khuyến khích con nên chăm lại chơi, mà còn mời Becky lại nhà. Và trong bữa tiệc đã hai lần chú cố nói chuyện với cô ta một cách ngọt ngào ngay trước mặt công chúng. Đêm hôm ấy, khắp thành phố London, ai cũng biết chuyện này. Những người quen dài mõm ra mà chê bai bà Crowley vội im thiên thiết. Wenham, luật sư riêng và cánh tay phải của hầu tước sơ tên, đi khắp mọi chỗ để tán dương Rebecca. Vài người còn trù trừ, bèn cũng bước lên chào mừng cô ta nốt. Anh chàng tôm tôi đi, có lần đã khuyên sao chớ nên đi lại với một người đàn bà quá ư tồi tệ như thế. Bây giờ lạy van để được giới thiệu với cô. Tóm lại Rebecca đã chính thức được công nhận đứng trong hàng ngũ những đệ nhất nhân vật. Nhưng thưa bạn đọc thân mến, các bạn chớ vội ghen tị với cô Picchi đáng thương làm gì. Một sự vinh quang như thế chưa chắc đã bền lâu. Người ta vẫn bảo rằng, các vị danh giá trong chốn thâm nghiêm kín cổng cao tường cũng chẳng sung sướng gì hơn bọt cùng đen lang thang ở ngoài mấy tí. Chính Bích Kỳ, kẻ đã từng len lõi vào giữa giới quý tộc Mặt đối mặt với hoàng đế Sóc Dơ Đệ Tứ Sau này cũng phải công nhận cái đó Chẳng qua chỉ là câu chuyện phù hoa hảo Xin lướt nhanh qua đoạn đời này của Becky. Mặc dù tôi vẫn tin chắc rằng Hội Tam Điểm chỉ là một trò bịp bờm Nhưng tôi chịu không sao tả được những sự bí mật của tổ chức này Cho nên một kẻ thường dân như tôi không thể nào mà miêu tả cho chính xác bộ mặt của giới thượng lưu quý phái. Tốt nhất là nên giữ những ý kiến ấy cho riêng mình. Lâu lắm về sau này, Becky còn kể lại đoạn đời mình được ra vào những nơi phong lưu đài cát nhất tại Kinh Đô, London. Cô ta đã hào hứng say xưa vì thắng lợi, nhưng không bao lâu cũng bắt đầu cảm thấy chán. Hồi đầu, không gì thú bằng được luôn luôn tìm tòi những kiểu áo và đồ trang sức mới. Việc tự cung cấp những thứ này đối với Rebecca là một chuyện khá gây go, đòi hỏi nhiều tính toán và sáng kiến, bởi vì cô ta không sẵn tiền lắm. Được ngồi xe ngựa đi dự tiệc để tay bắt mặt mừng với toàn những người sang trọng, liên tiếp hết những cuộc gặp gỡ này lại đến buổi họp mặt khác. Đi đâu, Becky cũng gặp toàn những người đã cùng dự tiệc với mình đêm hôm trước, và chắc chắn sẽ gặp lại ngày hôm sau. Đại Khái là những anh chàng trai trẻ quần áo bảnh bao, thách cà vạt thật khéo, đi ủng bóng lộn găng tay trắng tinh. Những ông đứng tuổi bề về, áo khuy đồng sáng loáng, trông ra phết quý phái, lịch sự, nhưng cũng thật vô vị. Những cô thiếu nữ trẻ tuổi tóc vàng e lệ bình áo màu hồng Những bà mẹ to béo xinh đẹp lồng lẫy trang trọng khắp mình đầy kim cương Họ nói chuyện bằng tiếng Anh chứ không nói bằng tiếng Pháp bồi như tả trong tiểu thuyết Họ moi chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện người này, người khác ra nói với nhau Chẳng khác gì anh chôn vẫn kháo chuyện nhà bác Smith Bạn bè cũ của Bích Kỳ ghen tỉ với cô ta, rồi thô ghét cô ta. Nhưng chính cô becky đáng thương thì đang ngáp dài vì ngán ngẩm. Cô ta tự nhủ. Mình chỉ muốn đi quát nơi khác. Thà làm vợ một lão mục sư phải dạy học ngày chủ nhật kiếm ăn còn hơn. Hay là làm vợ một bác đội ngồi xe chợ hàng đi theo đơn vị cũng xong. Hay mặc áo tua rua mà nhảy múa làm trò trong hội chợ. Không chừng lệ thú hơn cũng nên Cô ta thường thẳng thánh Kể lại cho hồ tức sơ tên Nghe những điều đánh đo Nghĩ ngợi của mình Lão thú lắm Cười mà đáp Bà làm trò chắc khéo lắm đấy nhỉ Bicky có vẻ nghĩ ngợi Nói tiếp Roden có thể làm một tay mã phu cừ Hoặc một tay phụ trách khánh tiết Gọi là cái quái gì nhỉ Cái vai bệnh chế phục đi ổng to kết Chạy quanh sân khấu quýt roi đen đét đấy mà. Anh ấy cao lớn, bề về, ra dáng nhà bên lắm. Em còn nhớ hồi bé, có lần cha em đưa đi hội chợ Brookings xem xiếc. Lúc về nhà, em làm một đôi cà kheo, rồi tập nhảy ngay trong phòng vẽ. Bọn học trò của ba em ai cũng phục lăn. Hồ Tước đáp tôi cũng thèm được xem bà đi cà kheo lắm. Becky lại nói em cũng đang muốn đi cả heo đấy. Berlin kê Phương Nhân và Richard Phương Nhân hạnh tha hồ mà trố mắt ra nhìn. Suyệt, yên xem. Bắt ta bắt đầu hát kia kia. Bao giờ Becky cũng tỏ ra hết sức lễ độ đối với các nghệ sĩ nhà nghề biểu diễn trong những cuộc họp mặt của giới thượng lưu. Cô ta đến tận góc phòng, chỗ họ ngồi yên lặng, miệng cười bắt tay họ cố ý cho mọi người nhìn thấy. Cô ta thẳng thánh tuyên bố rằng chính mình cũng là một nghệ sĩ, có một cái gì khiêm tốn và thành thực trong cách cô ta công nhận dòng dõi tầm thường của mình, khiến cho người đang chứng kiến phải bực mình và cảm thấy bất lực hoặc thú vị. Người nói, còi bộ bà ta mới trơ trẻn chứ, lẽ ra nên ngồi im một chỗ, được ai chiếu cố hỏi đến là may, thế mà trông ra phết đường hoàng quá kẻ lại bảo chồng cũng có mẹ người đúng đắn đấy. Một người thứ ba nhận xét, xem ra mụ này khôn ngoan ra trò chứ chẳng chơi. Có lẽ họ nói đúng cả, nhưng Bisky vẫn làm theo ý mình khiến cho bọn nghệ sĩ nhà nghề phục lăn. Họ không quán khán cổ ra sức hát mua vui cho cô ta, lại dạy cô ta hát không lấy tiền. Vâng, Bisky cũng tổ chức tiếp tân. Ngay tại căn nhà nhỏ bé phố Kết Dơn Hàng tá xe ngựa thắp đèn sáng chói Đổ chật cả phố Tiếng chuông báo khách liên tiếp ẩm ỉ Làm cho nhà số 200 mất ngủ vì tiếng đồng Và nhà số 202 không nhắm mắt được vì ghen tức Nhà Bích Kỳ hẹp quá Không đủ chứa bọn đầy tớ cao lớn theo hầu xe của khách khứa Đành phải cho họ ngồi uống bia chờ trong các quán rượu lên cận Khi nào cần sẽ sai thằng hầu ra gọi Hàng chục tay phong lưu công tử nối danh ở London Chen vai thích cánh nhau Lên xuống chiếc cầu thang gác chợt trội Lại chạm tránh nhau ở đây Họ cùng phá ra cười Vô khối bậc mệnh phụ lịch sự Vốn có tiếng là đứng đánh điệu bộ nghiêm trang Cũng ngồi trong căn phòng khách bé nhỏ, nghe bọn ca công nhà nghề hát oan oan, như muốn làm cho cửa sổ vỡ hết. Thế là sáng hôm sau, trên báo tin tức buổi sáng, ở một những cuộc hội họp thường lưu, thấy đăng đoạn văn này. Hôm qua, Trung tá Cơ và Phu Nhân đã tổ chức đại tiệc các vị tân khách tròn lọc tại nhà riêng ở Mê Phè quận công Peter Waradin và quận chúa Papusapasa đại nhân sứ thần thổ Nhĩ Kỳ mở ngoặc có ông B, thông ngôn của sứ quán theo hầu tên hầu tước phu nhân bá tước sao đao tôn ông bích và công nương trên Waager tiên sinh vân vân tiệc xong bà Crowley tổ chức một buổi họp mặt Với sự hiện diện của Stington công tước phu nhân, mở ngọt, quả phụ, quận công de la Quyre, chi sai hầu tước phu nhân, hầu tước Alessandro Stratgino, Stington bá tước phu nhân, công nương Marcadam, bá tước De Pry, nam tước Sapruser, hiệp sĩ Tosti, trung tướng Macbeth và phu nhân tử tước bát horace foggie tiên sinh các tôn ông sanpedrín bupasi -ba bahoder vân vân và bạn đọc có thể tùy ý điền thêm cho kín một tá dòng chữ yên cỡ nhỏ cũng được trong khi giao tiếp với các bậc tay to mặt lớn cô bạn thân yêu của chúng ta cũng giữ thái độ thoải mái tự nhiên như đối với hạng người tầm thường Có lần đến chơi một nhà rất quý phái Rebecca dùng tiếng Pháp nói chuyện với một bác ca sĩ nổi danh người Pháp Có lẽ cốt cho mọi người chú ý Grayson mắc phu nhân quay lại nhìn hai người Nhanh mặt rồi nói với Becky Bà nói tiếng Pháp hay quá nhỉ Bà này cũng nói được tiếng Pháp Nhưng vẫn lơ lơ dòng anh Becky nhìn xuống đất khiêm tốn đáp Tôi biết tiếng Pháp là tất nhiên, vì tôi dạy tiếng Pháp trong một trường học. Và lại, bà cụ thân sinh ra tôi là người Pháp. Thấy cô ta khiêm tốn, Grison phu nhân cũng có ý cảm động, không nỡ khách khe soi mói nữa. Bà chỉ than phiền về nỗi thời buổi bây giờ cá mè một lứa, tầng lớp nào cũng leo lên được địa vị thượng lưu. Sông Phu Nhân cũng công nhận rằng bà Carole có tư cách xứng đáng với địa vị của mình lắm. Thật ra, bà Grizzone cũng là người tốt, nghĩa là hay thương kẻ khốn khó, và cũng nghĩa là đần đồn, đứng đắn, tư cách không có gì khả nghi. Có điều bà ta vẫn tưởng rằng mình thuộc một loại người hơn hẳn tôi và bạn, nhưng đấy cũng không phải là lỗi của bà ta. Vì đã hàng mấy thế kỷ nay Người ta vẫn phải hôn gấu áo tổ tiên của bà Họ đồn rằng Cách đây một nghìn năm Các vương công đại thần của đơn can hoàng đế quá cố Đã phải hôn gấu áo của ông tổ dòng họ nhà bà Khi ngài lên ngai vàng xứ Scotland Nghe Bicky chơi dương cầm xong Thế là sự tên phu nhân bị chinh phục Và đã bắt đầu có cảm tình với cô ta rồi hai người con dâu đành phải theo ý mẹ chồng cũng có một vài lần họ xúi người khác khiêu khích Becky nhưng thất bại công nương Satanin tên vốn là người linh lợi đã thử tấn công Becky nhưng bị cô bé dũng cảm đó đánh gục chết đứ đừ ngay lập tức thường thường khi bị tấn công Becky vờ giữ một thái độ ngờ ngề nhưng thật ra hết sức nguy hiểm cho đối phương Cô ta nói những lời cay độc một cách tự nhiên nhất đời. Rồi lại làm ra vẻ thành thật xin lỗi vì mình lỡ lời. Cố cho mọi người biết rằng mình cố ý làm ra thế. Hòa là người nổi danh mồm mép, nói giỏi, anh cừ, vốn là tay chân của hầu tước sơ tên. Bọn đàn bà bèn suối anh ta tấn công bích Kỳ. Anh chàng liếc nhìn mấy bà, nháy mắt một cái như có ý bảo, Nào! Các vị sắp sửa được một mẹ cười đây Đoạn bích thình lình nói thấy Becky một câu Trong khi cô ta đang vô tình điềm nhiên ngồi ăn Bị đánh bất ngờ nhưng bao giờ cũng sẵn sàng tắt chiến Becky đỡ đòn ngay và giở vài miếng võ cực hiểm đánh lại địch thủ Khiến cho qua gờ tình sinh tối tâm mặt mũi Đoạn cô ta điềm nhiên cúi xuống dùng một món súp Nụ cười không tắt trên môi Ông chủ đỡ đầu cho Hoa Gơ, vẫn cho anh chàng ăn tiệc và vay tiền để sai bảo những việc lặt vạch như lò bầu cử và viết báo tán dương mình. Bèn trưng mắt lên nhìn anh ta một cách giữ tợn. Đến nỗi suýt nữa Hoa Gơ chui tụt xuống gầm bàn mà khóc hoa lên. Anh ta cứ lấm lép nhìn chủ mãi. Suốt bữa cơm hồ tức Sư tên không thèm nói gì với người tay chân của mình. Bọn đàn bà cũng ra mặt ruồng rẫy anh ta nốt. Cuối cùng, chính Becky phải lấy làm thương hại. hạ cố nói với anh ta vài câu. Suốt sáu tuần lễ sau anh chàng không được hầu tước gọi đến cho anh. Wager vẫn đi lại nên Hotfisher là cánh tay phải của hầu tức Steyn. Lão này được chủ ra lệnh bảo cho Wager biết rằng Từ rời trở đi, nếu còn táo gan dám láo xược với bà Rô đơn hoặc dám châm bím để đem bà Rô đơn làm trò cười, thì Ngài hôm sẽ giao tất cả văn tự nờ của anh ta cho thầy kiện và bỏ tù ngay tấp lự không thương xót. Hòa gờ khóc nức nở lạy Van Fischer can thiệp hộ. đoạn anh ta viết một bài thơ tán tùng bà Roden Crowley đăng ngay lên lồng bông tạp chí là tờ báo anh ta chủ trương. Bất cứ cuộc họp mặt buổi tối nào, hãy gặp Rebecca là anh ta tìm mọi cách lấy lòng. Ở câu lạc bộ, anh ta còn ra mặt nền nọt, bợ đỡ cả Roden. Cứ thế, sau một thời gian, Wagner lại được phép đi lại lô đài gôn. Becky vẫn tốt với anh ta, vẫn vui vẻ chứ không có ý thù hành gì. Hồ Tước Sơ có một người tay chân cực kỳ thân tín khác là Wenham. Lão này có chân trong Quốc hội, là thực khách thường xuyên của gia đình Sơ Trong cách anh nói và cư xử, lão tỏ ra khôn ngoan hơn Wager nhiều. Tuy lão cũng rất khinh bọn hãnh tín, lão thuộc phái Tory, rất đề cao dòng dõi những người có máu xanh, Mặc dầu bố đẻ ra lão chỉ là một nhà buôn than quen ở miền Bắc nước Anh. Chú thích máu xanh, bọn quý tộc cho mình là có máu xanh, để tỏ ra thuộc một loại người khác hẳn tầng lớp bình dân. Hết chú thích, nhưng không bao giờ tỏ ra ác cảm với người đàn bà được chủ mình che chở. Không những thế, lão còn kín đáo tỏ ra đặc biệt săn sóc tới cô ta, Cái lối đối xử lễ đồ một cách vùng trộm của lão làm cho Becky khó chịu hơn là bị những người khác thẳng thắn tỏ ra có ác cảm với mình. Hai vợ chồng Crowley đào đâu ra tiền để thết đải những vị khách sang trọng nhỉ. Đó là một điều bí mật, đã có hồi làm cho người ta bàn tán nhiều, và cũng có lẽ vì thế khiến cho những buổi tiếp tân của hai vợ chồng anh ta thêm hấp dẫn. Nhiều người cho rằng ông anh là tôn ông Big Carole trợ cấp cho hai vợ chồng khá đầy đủ. Nếu quả thế thì Becky hẳn phải có ảnh hưởng đặc biệt đối với ông nam tước anh chồng. Và càng già, anh chàng này càng thay đổi tâm tính. Lại có nhiều người khác nói bóng rằng Becky vẫn có thói quen bắt bè bạn của chồng đóng góp cho mình. Cô ta đến nhà người này khóc lóc kể lệ rằng sắp sửa bị tịch thu đồ đạp. Đến nhà người kia lạy van rằng nếu không thanh toán xong các món nợ thì cả nhà cô đến vào tù hay phải tự tử mất. Đồn rằng bá thức sao đau mất vô khối tiền vì những màn kịch bi đát tương tự. Lại anh chàng Phenham trẻ tuổi thuộc Trung đoàn Ngự Lâm, con trai ông chủ hãng taylor và Phenham, Chuyên cung cấp quân trang cho nhà binh, được vợ chồng cơ rất díu vào giới thượng lưu Cũng được kể trong số nạn nhân mất tiền cho Bích Kỳ. Người ta đồn rằng Bích Kỳ lấy tiền của nhiều người chất pháp Bằng cách giả vờ hứa hẹn chạy cho họ một chân trong chính quyền Nào ai rõ người ta đã nói những chuyện gì và chưa nói những chuyện gì Về cô bản thân yêu và nghi thơ của chúng ta Chỉ biết rằng ví thử Becky được nắm trong tay tất cả số tiền mà thiên hạ đồn là nhờ đi lạy van, vay mượn và ăn cắp của người khác mà có thì cô ta rất có thể thành nhà tư bản và sống một cuộc đời lương thiện. Nhưng ta đi hơi xa. Trong thực tế thì nếu khéo tằn tiện và thu xếp Nghĩa là biết dè sẽ đồng tiền và chỉ trả nợ khi nào cực bất đắc dĩ. Người ta có thể không tốn kém mấy mà vẫn ra vẻ phong lưu, ít nhất là trong một thời gian. Cho nên có thể nói rằng những buổi tiếp tên được nhiều người bàn ra tán vào của Becky cũng không tốn kém mấy tí. Ngoài tiền mua nến thắp trong phòng khách, trại Stringbrook và trại Crowley Bà Chúa, cung cấp thịt thú rừng và hoa quả thừa mứa. Becky được toàn quyền sử dụng hầm rượu của hồ tức xê Mấy bác đầu bếp tài nghệ lừng danh của lão, coi sóc cả việc nấu nướng hộ cô ta, hoặc theo lệnh chủ đưa sang Becky những món sơn hào hải vị quý lạ nhất. Tôi rất cùng phẫn vì lẽ người đời vẫn hay xấu miệng, dèm pha những con người chân thực cũng như những người đương thời đã dèm pha bích kỳ vậy. Xin các vị đừng có tin lấy một phần mười những chuyện đồn đại nói xấu cô ta. Ví thử, hễ ai mắc nợ mà không trả được đều bị trút quyền giao tiếp với xã hội. Nếu ta cứ phải soi mói vào đời tư của thiên hạ, tính toán lợi tức của họ và không thèm đi lại với kẻ nào mình không tán thành lối sống, thì ôi thôi! Hội chợ phù hoa sẽ biến thành một nơi hoang vu gớm ghiếc, sống làm sao nổi. Trong trường hợp ấy, thưa Ngài, thiên hạ sẽ coi nhau là kẻ thù tất, và còn đâu là kết quả của văn minh. Chúng ta sẽ cãi nhau, chửi nhau, không thèm nhìn mặt nhau nữa. Nhà chúng ta sẽ biến thành những hang đá. Chúng ta sẽ bền rẽ rách đi ra đường, vì chẳng cần ai gì nghỉ. Trái phiếu quốc gia sẽ sụt giá, sẽ không còn ai tổ chức tiếp tân làm gì. Các thương gia trong thành phố sẽ phá sản. Rượu vang, nến thắp, thực phẩm, sáp son, váy phồng, kim cương, tóc giả, đồ chơi kiểu lưu y thập tứ, đồ xứ cổ, ngựa cho thuê, ngựa nòi kéo xe, vân vân Nghĩa là tất cả những khoái lạc trên đời, tất cả sẽ trở thành vô nghĩa. Nếu thiên hạ, ai cũng chỉ hành động theo những nguyên tắc ngu ngốc của mình, và nhất định tránh mạnh kẻ bị mình ghét bỏ. May thay, vì ta vẫn còn chút lòng từ thiện và nể nang đối với nhau, nên cuộc đời cũng vẫn tạm trôi xuôi được. Chúng ta có thể mặc sức nói xấu tàn tệ một người nào đó, tha hồ gọi hắn là cái gì cũng được, nhưng có cần vì thế mà đòi treo cổ hắn lên không? Không, gặp hắn ta vẫn bắt tay như thường Nếu đồ bếp nhà hắn khéo làm món ăn Ta có thể tha thứ cho hắn Và cứ đến nhà hắn dùng cơm cũng không sao Đồng thời chúng ta cũng mong hắn làm như vậy Có thế nền thương mại mới phồn thịnh Nền văn minh mới tiến triển Hòa bình mới bền vững Và mẹ rượu năm ngoái của Lai Phi Lơ Mới đem về cho ông chủ chất pháp Được món lợi kết xu chứ Vào thời kỳ chuyện này đang xảy ra Hoàng đế sóc do trí tôn đang trị vì thiên hạ Còn các mệnh phụ thì bần áo có ống tay xòe Gài trên đầu những cái lược đồi mồi to như những cái xẻm Chứ không mặc áo tay thường Và gài hoa trên đầu theo mốt bây giờ Tuy nhiên những phong tục trong giới thượng lưu Cũng không khác ngày nay bao nhiêu Những trò giải trí thì hầu như tương tự Bọn chúng ta là những kẻ đứng ngoài Nghến cổ ngó qua vai ông đội xếp Mà ngắm các mỹ nhân khuynh quốc vào chầu vua Hoặc đi dự dạ hội Tưởng như họ sống trong cảnh giàu sang huy hoàng kỳ lạ lắm Và chúng ta không sao với tới hạnh phúc của họ được Cho nên để an ủi các bạn Là những kẻ bất hạnh khốn khó Tôi mới đem những chuyện vật lộn Những thành công và thất vọng của Becky ra kể lại, đó cũng tức là những chuyện thông thường đối với bất cứ một nhân vật thường lưu nào. Vào thời đó, lối chơi kịch đối chữ mới du nhập từ Pháp sang, đang trở thành một phong trào. Trò chơi này giúp cho các bà có dịp triển lãm sắc đẹp, lại tạo điều kiện cho số ít bà có đôi chút thông minh, được dịp thi thố tài năng. Có lẽ Becky nghĩ rằng mình được trời phú cho cả hai ưu điểm trên Ben Sui Hồ Tức tổ chức một buổi giải trí tại Lâu Đài Gôn Nhân tiện sẽ diễn màn kịch ngắn Vậy xin được phép dẫn bạn đọc đến dự buổi họp mặt tài hoa này Chúng tôi cũng hơi lấy làm buồn Vì đây là lần cuối cùng được đưa bạn đọc đến những nơi sang trọng như vậy Người ta đã thu xếp một phần gian phòng đồ sổ lộng lẫy tức là gian phòng tranh của Lô Đài Gôn, để dùng làm nơi diễn kịch đố chữ. Dưới triều vua Gióc Đệ Tam đã có nhiều lần tổ chức đố chữ trong phòng này. Trong phòng còn treo một bức tranh vẽ hồ tước trôn, đội tóc giả rắc phấn, có tết dải màu hồng, bần áo dài theo lối La Mã. Hồi ấy hồ tước đã đóng vai Cato trong vở bi kịch cùng tên của ông Addison, Khán giả là Hoàng tử xứ gan giám mục Osernaper, Hoàng tử William Henry. cả ba đều còn là trẻ con như người tài tử đóng kịch. Người ta moi trong nhà kho ra vài cái phong cảnh vẫn còn bỏ sót từ hồi ấy. Đem sữa sang lại để dùng nhân dịp này. Bedoucen, một tay phong lưu công tử trẻ tuổi, đã từng đi du lịch ở phương Đông lĩnh nhiệm vụ gian cảnh. Thời ấy, một du khách đã từng qua phương Đông không phải là chuyện tầm thường. Anh chàng Bê Đuyên Phiêu Lưu lại đã cho xuất bản một cuốn ký sự cỡ, In Qua To, đã từng sống mấy tháng trời trong lều vải giữa sa mạc. Tất nhiên là một nhân vật quan trọng. Trong sách có nhiều tranh vẽ chàng sen bận các kiểu áo phương Đông. Anh ta đi du lịch đâu cũng đem theo một người tùy tùng da đen, mặt mũi dữ tợn, y như kiểu Priander Paginpe ngày trước vậy. Cho nên Bê cùng các kiểu quần áo đông phương và thằng hầu da đen được hoan nghênh nhiệt liệt tại lô Đài Gôn. Anh ta điều khiển màn kịch đối chữ đầu tiên. Trên sân khấu hiện ra một sĩ quan thổ nhĩ kỳ, đội khăn, có đến một túm lông to tướng. Người ta cho rằng đội vệ bên Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn tồn tại, và túm lông cổ kính lồng lẫy trên đầu những kẻ theo tôn giáo chân chính vẫn chưa bị bỏ đi. Lão nằm trên một tấm đi văn đang hút thuốc lá nắc ghim, vì trong số khán giả có các bà, nên thật ra nhà tài tử chỉ được đốt một miếng kẹo ho cho có mùi thơm, vì quan lớn Thổ Nhĩ Kỳ ngáp, tỏ vẻ uể oải, mỏi mệt ngày vỗ tay một cái. Thế là Medru Nubian hiện ra, cánh tay đệ trên, tay đeo vòng, khắp mình toa những đồ trang sức kiểu đông phương, Cào lêu đêu, gầy gò, năng đến gớm ghét. Nó quỳ rạp xuống lạy ông chúa. Một cảm giác khủng khiếp và thú vị lan khắp mọi khán giả. Các bà thì thầm với nhau. Bê phải đánh đổi với ba tá rượu hạo hạng cho một viên sa Ai Cập mới được tên mọi da đen này. Nó đã từng bỏ vô khối thiếp nô của chủ vào trong bị, khâu lại đem quẳng xuống sông Ninh. Viên quan thổ nhị kỳ khoát tay sai, cho thằng Buôn Nô Lệ vào. Mách rùa dẫn người Buôn Nô Lệ vào trước mặt chủ, gã này dắt theo một người đàn bà đeo chàng màng vào gã lật chàng mạng lên, khắp phòng vang lên những tiếng si sao tán thưởng. Thì ra đấy là bà Winworth, tục danh là Absalom, có đôi mắt và bộ tóc tuyệt đẹp. Bà ta bệnh một bộ áo kiểu đông phương thật lộng lẫy, mái tóc đen nhánh tết thành biếm, đính bao nhiêu là ngọc. Khắp người đeo toàn những đồng tiền vàng. Viên quan thổ nhị kỳ bỉ ổi, tỏ vẻ bị quyến rũ trước sắc đẹp mê hồn của người đàn bà. Người này quỳ xuống, van xin được trả về rừng núi là nơi trôn rau cắt rốn. Nơi mà người tình nhân xứ siết cắt si vẫn đang than khóc vì nàng du ca của mình bị mất tích. Lời cầu khẩn nào mà lây chuyển nỗi lòng dạ sắt đá của tên Hassan. Nghe người đàn bà đẹp nhắc đến người chồng chưa cưới của mình, lão phá ra cười, hai tay bưng lấy mặt. Zuleka gục xuống trong một dáng điệu tuyệt vọng thật đẹp mắt. Hình như hết mọi hy vọng rồi. Nhưng bỗng nhìn, Kisla-Aga hiện ra. Kisla-Aga đem đến một lá thư của quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ. Hassan nhận thư và đưa áp lên trán mình. Sắc mặt lão lộ vẻ kinh hoàng khủng khiếp, trong khi tên da đen, cũng chính là tên hầu da đen đã đóng vai mét rùa nhưng thay áo khác, có vẻ hí hững một cách gớm ghiếc. Lão ba xà kêu lên, cảm ơn, cảm ơn, đồng thời tên kích la aga mặt nhanh nhở rút ra một giải lụa. Lúc hắn sắp thắt cổ lão kia thì màn hạ. Hassan bên trong sân khẩu kêu âm lên, phần một, hai vân. Bà Roden Crowley cũng sắp sánh một vai, bèn tiến đến trước mặt Wingard và khen bà này khéo chọn đâu được bộ áo đẹp quá. Phần thứ hai của màn kịch đối chữ bắt đầu, vẫn là một cảnh đông phương. Hassan bệnh một bộ áo khác ngồi cạnh Zuleka, lúc này có vẻ hoàn toàn phục tùng. Kết la bây giờ là một tên nô lệ rất ngoan ngoãn, mặt trời đang mọc trên bãi sa mạc, bọn Thổ Nhĩ Kỳ hướng về phương Đông, cúi rạp trên bãi cát. Vì không có lạc đà để đưa lên sân khấu, nên giàn nhạc đành cự bài Đoàn Lạc Đà thay thế vậy. Bỗng nhiên một cái đầu người Ai Cập to tướng hiện ra trên sân khấu, cái đầu hát một bài hát khôi hài do ông qua gơ soạn. Làm cho bọn người lưu cư xứ Phương Đông rất ngạc nhiên Bọn này vừa đi vừa nhảy nhót Như Papa Zeno và vua xứ Moro trong vở kịch Ống Sáo Thần Chiếc đầu Ai Cập lại hét to Phần 2, hai, hai vần, Rồi đến hồi cuối cùng Cảnh bên trong một lều vải kiểu Hy Lạp Một người to lớn vàm vỡ nằm trên nềm Mế trên treo tấm khiên và mũ sắt của hắn. Những vật đó bây giờ đã thành vô dụng. Thành Ailium đã bị hạ rồi. Ephigeni đã bị giết. Cassandra đang bị cầm tù. Vị chúa xứ Hy Lạp, tức là Trung tá Carole. Anh chàng này nào có biết chuyện Ailium bị hạ và Cassandra bị cầm tù là cái quái gì đâu. Đang nằm ngủ trong phòng tại Argos. Ánh đèn chiếu hắt bóng người đang ngủ lên mặt tường, nằm rung rinh chập chờn. Bộ khiên giáp của người dũng sĩ Thành tô sáng lấp lánh. Trước khi pho tự tiến vào sân khấu, ra nhạc cử bài Đông Doan, Aegithus rón rén bước vào. Chú thích, Aegithus là em họ Agamemnon trong thời gian anh họ bận vây hãm Thành tô Electus quyến rũ chị dâu Lcletemnêt ra. Một thuyết nói chính tay Electus đã giết chị dâu. Hết chú thích. Electus rón rén bước vào, mặt tái nhợt, nhưng cái bộ mặt ma quái ẩn sau tấm thảm vẫn đưa mắt theo dõi hắn là ai vậy? Electus giơ cao lưỡi dao, sắp sửa kết liễu đời kẻ tình địch đang ngủ người này vô tình dỡ mình quay lại như dơ bờ ngực rộng ra sẵn sàng đón lưỡi dao oan nghiệt. song, elisabeth không thể đang tâm giết viên tướng đang ngủ say. clethamnetra nhanh nhẹn lệnh vào như một bóng ma, đưa cánh tay để trần trắng nõn nà, mớ tóc màu hung buông xuống phất phơ trên vai, bộ mặt tái nhờ một cách khủng khiếp. Đôi mắt sáng long lanh, miệng mỉm một nụ cười ma quái. Khán giả rung mình chờ đợi. Tiếng rì rào lan khắp phòng, một người thốt lên. Trời ơi, chính là bà Roden Crowley. Claude Hamnet, khinh bị giật lấy lưỡi dao trong tay Elis tiến lại bên giường. Lưỡi dao sáng quắc lấp lánh trên đầu nàng, và đột nhiên đèn tắt phụt. Một tiếng rên phát ra, gian phòng tối như bưng. Màn kịch và bóng tối làm cho toàn thể khán giả rơn tóc gáy. Rebecca sắm vai trò của mình khéo quá, y như thật, khiến cho khán giả dường như nín thở. Mãi tới lúc đèn trong phòng được thắp lên, mọi người mới vỗ tay như pháo nổ. Hoan hô, hoan hô! Hầu tức sư tên lớn tiếng hò reo ác cả tiếng mọi người lão lấm bẩm một mình. Mẹ kiếp, mù này giết chồng thật cũng được đấy chứ chẳng chơi. Toàn thể khán giả đòi diễn viên ra mắt, họ hết ầm ầm. Đạo diễn đâu? Clay tâm nét đâu? Agamemnon không dám ló mặt ra trong bộ áo cổ lỗ kiểu Hy Lạp. Anh ta đứng ở hậu trường sân khấu cùng Elitert và các diễn viên khác. Bedison dẫn Zeluka và Claytonet ra một vị đại nhân nhất định đời được giới thiệu với nàng Claytonet kiều diễm. Đức ông nói bỡn một câu rất đúng lúc. Thế nào đâm thủng tim họ. Bây giờ phải lấy chồng khác chứ. Hầu tước Cate nói. Bà Rowland sắm vai ấy khéo tuyệt. Becky cười. Cô ta lấu lỉnh nhìn lão, cúi chào một cách lịch sự chưa hề thấy bọn gia nhân bưng những khay thức ăn nguội vào mời khách các diễn viên lui vào hậu trường để sửa soạn cho màn kịch đối chữ thứ hai ba phần của màn kịch này sẽ diễn bằng kịch câm theo thứ tự như sau phần thứ nhất trung tá roden krole hiệp sĩ tùy giá đội một chiếc mũ rộng vành, khoác áo choàng rộng sắt một cái đèn gió mượn dưới chuồng ngựa vừa đi ngang qua sân khấu vừa hét âm lên Như để báo giờ cho người trong nhà biết Sau cửa sổ Thấy có hai người khách du lịch Hình như đang đánh bài Ngáp luôn miệng Một tên hầu nam giống hệt thằng Quốc Bước vào phòng Tức là Ngài Rin đáng kính Ngài sắm vai nề tai lắm Anh ta giúp hai ông khách cởi áo rồi đến chị hầu phòng Tức là bá tức sao đao Cầm hai cây đèn Và một cái lồng ấp bước vào Chị ta leo lên tầng trên Bắt đầu sửa soạn giường chiếu Hai vị du khách có ý bơm sơn Chị ta dùng ngay chiếc lồng ấp để trả lời Đoạn đi ra Hai người khách đội mũ ngủ Kéo màn che cửa sổ xuống Thằng Bước bước ra đóng nốt cánh cửa sổ phòng dưới lại Sau đó nghe tiếng nó cài thêm cửa kêu lạch cạch bên trong Đèn tắt hết Gian nhạc chơi bài Ngủ cho ngoan hỡi em yêu Từ sau tấm màn trên sân khấu Một giọng nói vòng ra Vân thứ nhất Vân thứ hai Đèn bỗng nhiên thắp sáng rực Giàn nhạc chơi bài hát quen thuộc của John Paris Ôi đi du lịch mới sướng làm sao Vẫn cảnh cũ Giữa cảnh tầng gác và tầng dưới Thấy treo một tấm biển có vẻ bộ huy hiệu của gia đình sơ tên chuông rẽo liên hồi. Ở tầng dưới, một người cầm một mảnh giấy dài trao cho một người khác. Người này dơ nắm tay lên ra ý đe dọa, kêu âm lên là quá đáng. Một người thứ ba đứng ngoài cửa gọi vào, bồi đánh xe ra đây cho tao. Người này đưa tay vuốt má chị hầu gái một cái, tức là bà bá tức sao đao. Chị hầu gái có vẻ buồn rầu, y như Calypso nhớ thương Ulysser vậy. Bút vẫn là ngài riêng hút đáng kính, bưng một chiếc hộp gỗ. Đừng toàn chai lọ bằng bạc bước ra rao Chai lọ đây! Một cách rất tức cười, khéo y như thật, làm cho khắp phòng ran lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Có người quăng cả một bó hoa lên sân khấu. Tiếng ròi ngựa cốt kêu đen đét. Chủ quán, chị hầu gái, hầu phòng, xô nhau chạy ra cửa. Vừa lúc một vị khách quý sắp xuống xe thì màn hạ. Nhà đạo diễn vô hình lại hét âm lên. Vân thứ hai, đại ý riger trong đội túc vệ nói. Chắc là tiếng khách sạn. Mọi người cười âm lên trước câu nói của viên đại úy thông minh. Ông ta đoán cũng gần đúng. Trong khi phần thứ ba đang được chuẩn bị, dàn nhạc chơi những bản nhạc của thủy quân. Tất cả xuống bãi cát, gió bất hãy ngừng thổi. Anh quốc thống trị thế giới, trong vịnh ice -Sky. Có lẽ sắp trình diễn một cảnh trên mặt bể, có tiếng chuông réo màn mở, một tiếng nói vòng lên. Các bạn hướng mũi tàu vào bờ, thủy thủ và hành khách. Từ biệt nhau, họ lo ngại chỉ chọn một đám mây tượng trưng bằng một tấm màn màu sẫm. Gật gật cái đầu có vẻ sợ hãi lắm. Công nương sực cũng tức là ngài bá tước sao đao, ôm con chó con, hành lý và ví tay, ngồi xuống cạnh chồng, nắm chặt lấy sợi dây buồm. Đúng là cảnh trên tàu bể rồi. Viên thuyền trưởng, tức trung tá cơ đội mũ đổi mổ tam giác. Cầm ống nhòm bước vào sân khấu. Thuyền trưởng đưa tay giữ chặt vành mũ trên đầu. Đuôi áo bay phần phật như có gió thổi dữ lắm. Lúc anh ta buông tay giữ mũ để sử dụng ống nhòm thì mũ bay mất. Tiếng vỗ tay ran ran. Gió mỗi lúc một to. Giàn nhạc chơi một điều mỗi lúc thêm âm ý. Bọn thủy thủ đi đi lại lại chuyện choàng trên sân khấu. Chắc chiếc tàu đang trong chăn tơn Viên quản lý tàu, ngài rinh Hút, bước siêu vẹo ngoan qua sân khấu, ôm sáu chiếc bi đông. Bác ta đặt vội một chiếc xuống cạnh công nương sư Công nương sư véo con chó con một cái, làm cho nó kêu ăn ẵng một cách đáng thương. Rồi bịt mùi xoa vào mũi, chạy vội vào cabin. Âm nhạc vẫn ôn ào như bão táp. Thế là xong vần thứ ba. Tiếp theo là một màn vũ kịch nhỏ. Chim hỏa mi, Montessor và núp lê nổi tiếng nhờ đóng vở kịch này. Wagner đem chuyển thành vũ nhạc kịch, đưa lên sân khấu nước Anh. Anh ta vốn khéo làm thơ, bèn theo điệu nhạc sẵn có mà soạn lời. Diễn viên được phục trang toàn bằng quần áo kiểu Pháp thời cổ. Lần này, bá tức sao đóng vai một bà lão khập khẽn, đi trên sân khấu, chống một chiếc gậy cong queo. Từ cuối sân khấu, một điệu nhạc du dương vắng ra từ một căn liều xinh xinh bằng giấy bồi phủ hoa hồng. Bà lão gọi, Philomen, Philomen, Philomen bước ra, lại vỗ tay, vì chính là bà Roden Crowley, tóc rắc phấn, mặt có tô nốt ruồi giả, trồng rõ ra một nữ hồ tước tuyệt thế giai nhân cô ta bước ra tươi cười miệng liếu la hát nhún nhảy đi quanh sân khấu trông thật trẻ trung và cũng rất kịch đoạn cô ta cúi chào khán giả bà mẹ mắng cái con bé này hư quá chỉ cười cợt hát hỏng cả ngày thôi cô gái bước lên hát bông hồng trên bao lên đóa hồng sớm sớm đưa hương đông về lá rụng xuân sang nảy chồi vì đâu hương ngát màu tươi, vì tia nắng ấm, vì lời chim ca, kìa họa mi liếu lo trong thắm, bạch im khi gió lồng cành khô. mẹ ơi ríu rít sớm trưa, vì yêu lá biết, vì ưa nắng hồng. trời sinh mỗi vật mỗi thông, hoa đưa sắc thắm, chim lồng giọng hay. Lòng con rào rực ban mai, nên má con đẹp, nên lời con xin. Nhân vật mà cô Philomen gọi bằng mẹ, có một bộ râu to tướng thò ra ngoài chiếc mũ chuồng. Lúc cô ta hát xong một đoạn, tạm ngừng, hình như bà mẹ cứ muốn ôm lít của con gái mà hôn để tỏ tình mẫu tử. Cứ mỗi một cái vút phe lại được toàn thể khán giả ôn ao tán thưởng. Màn kịch kết thúc trong một bản hợp tấu Nghe như tiếng một đàn chim ríu rít cùng hót Khán giả đồng thanh đời diễn lại Người ta vỗ tay, người ta tung hoa lên sân khấu Để hoan hô con chim họa mi của buổi tối hôm ấy Hầu tước sơ tên to tiếng cổ vũ hơn ai hết Bết kỳ, con chim họa mi Đỡ lấy bó hoa lão tung cho ấp vào ngực với một điệu bộ hết tay nghệ sĩ nhà nghề Hầu tức sự tình khoái trá không tạ được, khách khứa cũng đồng tình với lão. Lúc này còn ai để ý đến người đàn bà đẹp nõn nà mắt đen láy đã thu hút cảm tình của khán giả trong màn kịch đầu tiên. Người đàn bà ấy đẹp gấp đôi Becky, nhưng đã bị tài năng của cô ta làm cho hoàn toàn lô mờ rồi. Ai ai cũng chỉ chú ý đến Becky, Người ta ví Becky với những nghệ sĩ nổi danh như Stefan, Caradori, De Bini, ai cũng bảo rằng giá cô ta là diễn viên thật thì khó lòng có tay nghệ sĩ nào ăn đứt. Vinh quang đến thế là cùng cực. Tiếng hát thanh thanh của cô ta vươn lên trên những tiếng hoan hô ồn ào, say sưa bay cao tít như sự thắng lợi vừa đạt được. Xong một diễn kịch Có tổ chức hiêu vũ Mọi người vây quanh lấy Becky, Coi cô ta như là cái điểm Trung tâm quyến rũ của buổi tối hôm ấy Vị hoàng tử thề Đọc một câu Rồi tuyên bố rằng Cô ta thật là hoàn hảo Ngày sáng lại nói chuyện với cô ta mấy lần Bích Kỳ nở từng khúc ruột Vì kêu hãnh và sung sướng Cô ta đã thấy sự Giàu sang danh vọng Đang chờ đón mình Tối hôm ấy Hồ tước sơ tên là một tên nô lệ của Becky, lão cứ bám sát lấy cô ta, không buồn trò chuyện với ai nữa, lão đặc biệt săn sóc đến cô ta từng ly từng tí một. Becky vẫn cứ bệnh bộ áo nữ hồ tước như trước để khiêu vũ với truy Phi Nhi Tiên Sinh, tùy viên của quận công de la Ngài quận công vốn thông thạo những phong tục cổ truyền nơi triều đình tuyên bố rằng bà Roden xứng đáng là học trò của Patrick và rất có thể được đưa vào trầu trong điện vết xây. Sợ dĩ, Ngài không đích thân khiêu vũ với bà Roden chỉ vì muốn giữ thể diện. Bởi lẽ ở cương vị đặc biệt của mình không tiện làm thế, nhưng Ngài công khai tuyên bố rằng một người đàn bà nói chuyện giỏi và khiêu vũ khéo như bà Roden rất đáng mạnh làm sứ thần tại bất cứ triều đền nào ở Âu Châu. Mãi tới lúc được biết cô ta là người lai Pháp, ngài mới thấy dễ chịu đôi chút. Vì đại nhân này tuyên bố rằng, nếu không phải là người Pháp, đố sao nhảy được điều ấy tài đến thế. Sau đó, Becky nhảy điệu văn sơ với Glenn là tùy viên và em họ của quận công Peter Guarardin. Ngài quận công vốn không quá giữ gì như ông bạn đồng nghiệp người Pháp, Đang lúc cao hứng, ngài nhất định đòi quay vài vòng với con người kiều diễm cho vui. Hai người lướt quanh phòng, những viên kim cương đến trên tua ủng và giải áo của quận công cứ bay tung lên. Lúc đã mệt bỡ hơi tai, ngài mới chịu nghỉ. Ngài Papusa Pasa cũng muốn nhảy với cô ta một điệu, ngặt vì phong tục nước ngài không cho phép mọi người vây quanh Becky, say xưa vỗ tay tán thưởng, dường như cô ta là một nobel hoặc một taegu loni vậy. Hào hứng không thể tả được. Dĩ nhiên Becky là người hào hứng nhất. Cô ta đi ngang trước mặt Stantin tên phu nhân, kêu hẳn ném cho bà này một cái nhìn khinh khỉnh. Cô ta bắt đầu lên mặt cả với gôn phu nhân, với cả chị dâu cô đang ngấn người ra vì bực bội. Tóm lại, Becky đè bẹp mọi địch thủ khác. Về phần bà, Nguyên đáng thương có mớ tóc dài và đôi mắt huyền mông mên đã từng hấp dẫn khán giả lúc đầu, không biết bây giờ đâu rồi. Viết thử bà này có rất trùi tóc và khóc sưng mắt vì thất vọng, cũng chẳng ai buồn quan tâm đến làm gì. Lúc dự tiệc, sự thắng lợi mới đến tột độ. Becky được xếp ngồi vào một chiếc bàn đồ sổ dành riêng cho vị quý khách của hoàng gia đã nói ở trên và những nhân vật đặc biệt khác. Đĩa đựng đồ ăn toàn bằng vàng. Nếu Becky muốn, chủ nhà rất có thể bỏ ngọc vào rượu sâm banh cho cô ta vui lòng, như cách tiếp đãi nữ hoàng Cleopatra xưa kia. Ngài Peter Waradin quyền thế kia sẵn sàng mất ngay nửa số kim cương đến trên áo. Chỉ cầu được đôi mắt long lanh của người đẹp liếc mình một cái Zapochie viết tờ trình gửi về chính phủ Pháp nói về Becky Các bà ngồi ở bàn khác chỉ được dùng đĩa đựng đồ ăn bằng bạc Thấy hồ tức Sư tên tạo vẽ săn sóc cô ta quá Đồng thanh cho rằng sự say mê của ngài cực kỳ vô lý Và là một sự sỉ nhục đối với giới phụ nữ quý tộc Nếu nói thấy mà chết được người, thì sở tên Phu Nhân đã giết Becky chết tươi ngay tại chỗ. Thấy vợ thắng thế quá, Rodan đâm hoảng. Hình như điều đó làm cho hai vợ chồng càng thêm xa nhau thì phải. Anh ta có một tâm trạng dường như đau khổ, mỗi khi nghĩ rằng vợ mình so với mình một trời một vực. Đến giờ ra về, một bọn trai trẻ theo tiễn Bickey ra tận ngoài xe Bọn gia nhân cầm đèn đứng hầu ngoài cổng Cung kính đón chào từng vị khách một Ngõ ý hy vọng vị quý khách được vui lòng trong buổi dạ hội Chiếc xe ngựa riêng của bà Roden Corolle Tiến nhanh vào khu sân lâu đài sáng trưng Đổ trong dãy hành lang có mái che Roden đỡ vợ lên xe rồi xe chạy Ông Wenham rủ anh ta cùng đi bộ về nhà, lại mời anh ta một điếu thuốc lá. Hai người ghé vào cây đèn của một người hầu để châm thuốc lá. Roden sống đôi đi với ông bạn Wenham của mình. Trong đám đông, có hai người tách ra đi theo họ. Lúc Roden và Wenham đi về phía công viên Bôn được một quãng, thì một người tín đến vỗ vào vai Roden nói, Xin lỗi Trung tá nhé. Tôi muốn nói chuyện riêng với ngài. Trong khi ấy, người kia huyết lên một tiếng sáo thật to. Nhận được hiệu lệnh, một chiếc xe ngựa vẫn đổ cạnh cổng lâu đầy gôn băng băng chạy lại. Đồng thời, người vừa huyết sáo tiến tới đứng án ngữ trước mặt đơn Anh chàng sĩ quan hiểu ngay cơ sự. Thế là rơi vào tay bọn công sai rồi. Anh ta vội lùi lại thì đụng ngay phải người đã vỗ vai hỏi mình. Người vừa chặn đường tháo lui của anh chàng nói, Chúng tôi có ba người đây ạ, xin đừng kháng cự vô ích. Viên Trung tá hình như nhận được mặt người này hỏi, À, mô sơ đây phải không? Bác muốn bao nhiêu? Ông mô sơ ở phố Cuxeter, đường chancery phụ tá của vị cảnh sức trưởng quần Middelset đáp. Không mấy tí, 166 đồng, 86 pence theo đơn kiện của ông Natham. Rodan bảo bạn, Wenham, cho tôi giật tạm 100 đồng, ở nhà tôi mới có 70. Ông Wenham đáp, cả gia tài tôi chỉ có 10 đồng chẳng. Chào ông bạn quý vậy. Chào ông. Rodan cấu quá, đáp lại. Thế là Wenham bỏ đi. Rodan đành lên xe ngựa. Vừa hút hết điếu thuốc lá, thì xe chạy qua gầm cầu tam bơn. Hết chương 51, chương 52, bây giờ mới rõ mặt đại nhân. Một khi hầu tức sư tên đã quyết tâm làm việc gì, không bao giờ ngài chịu làm dở dàng. Thái độ nâng đỡ của ngài đối với vợ chồng cơ càng khiến cho người ta thêm kính nể, bùng dạ con người rộng lượng. Ngài Hồ Tước còn hạ cố thương đến cả thằng bé Rô Ngài bảo cho bố mẹ nó hay rằng cần gửi thằng bé theo học một trường nội trú. Nó đã đến tuổi cần được ganh đua với bè bạn, được học tiếng Latin, tập thể dục và tiếp xúc với bọn trẻ con khác thì mới có lợi cho sự phát triển về mọi mặt. Bố nó đáp rằng nhà Tống không đủ tiền cho con theo học nội trú. Mẹ nó cũng bảo rằng Bà Rieger dạy nó cũng tốt chán, bà ta đã dạy nó tiếng Anh, một ít tiếng Latin và những kiến thức thông thường khác. Nhưng Hồ Tước sẽ tên thiết tha giúp đỡ quá, thành ra cuối cùng hai vợ chồng đành nghe theo vậy. Ngày Hồ Tước có chân trong ban quản trị một trường học nổi danh từ lâu, gọi là trường tu sĩ áo trắng. Ngày xưa đó là một tu viện của dòng tu Sitter Và cánh đồng Smithfield Giáp Cạnh, cũng là một đấu trường luyện võ. Rất nhiều tên phản đạo bướng bệnh đã bị mang thiêu sống trên bãi luyện võ này. Vua Harry Đệ Bác, biệt hiệu là hoàng đế mộ tín, đã từng cho quân chiếm đóng tu viện, tịch thu tất cả tài sản, treo cổ và tra tấn một số giáo sĩ không chịu phục tùng việc cai cách của nhà vua. Cuối cùng, một nhà phú thương bỏ tiền ra mua lại cả tòa và đất đai chung quanh, rồi nhờ quyên được thêm tiền và đất. Bèn dừng lên tại đó một cứu tế viện dành cho trẻ em và người già. Đồng thời, một trường học nội trú cho thiếu niên cũng được dựng lên ngay bên tòa lâu đài cổ kính, vẫn còn mang những tập quán tương tự như của nhà tu thời kỳ Trung Cổ tu sĩ dòng Sister đều cầu Chúa cho sự hoạt động của cứu tế viện này được thịnh vượng mãi. Trong ban quản trị của tổ chức này có cả vài vị quý tộc tu sĩ cao cấp và quan to trong triều tham dự. Học trò ở đây được nuôi nấng chu đáo, dạy dỗ cẩn thận. Chúng được chuẩn bị để sau này theo học có kết quả tại các trường đại học đường. Do được nuôi dưỡng từ nhỏ Trong bầu không khí của giáo đường Nhiều đứa trẻ đã sớm có khuynh hướng Muốn trở thành mục sư Học trò tốt nghiệp ở đây ra Tìm việc hết sức dễ dàng Mới đầu Nhà trường chỉ nhận học sinh là con cái Các mục sư túng thiếu và trung thành Nhưng về sau Nhiều vị quý tộc Trong ban quản trị cao hứng Muốn nới rộng phạm vi chiêu sinh ra Một số nhà giàu Thấy con đi học không mất tiền, tương lai chắc chắn, nghề nghiệp đảm bảo. Nghĩ tội gì mà bỏ qua dịp này, cho nên không những chỉ có người quen của các vị tai mặt, mà chính các vị tai mặt cũng gửi con theo học cho khỏi phí của. Các vị tu sĩ cao cấp gửi người trong họ, hoặc con cái các tu sĩ dưới quyền. Đồng thời một số nhà quý tộc Tiến Tâm cũng không ngần ngại gì mà không cho con cái của bọn tay chân thân tín vào học. Thành ra, bọn trẻ vào nội trú trong trường được tiếp xúc với một tập thể khá phức tạp. Từ bé, Rodan Crowley chỉ nghiên cứu kỹ có một cuốn sách là cuốn Niên Giám Đua Ngựa. Kiến thức chủ yếu anh ta còn nhớ là những trần đòn trong trường trung học ai hồi còn bé. Tuy vậy, anh ta vẫn tỏ ra hết sức tôn trọng nền học vấn cổ điển như mọi người anh thường lưu khác. Nghĩ rằng con mình được học hành cẩn thận lại rất có thể được đảm bảo về tương lai, anh ta cũng thích. Tuy thằng bé là nguồn an ủi và là người bạn độc nhất của bố nó, giữa hai bố con có biết bao nhiêu mối dây ràng buộc khăng khích. đơn cũng chẳng buồn nói với vợ về chuyện này, vì đã từ lâu, Rebecca đối với con rất thờ ơ, lạnh lẽo. đơn cũng thuận xa con, đành hy sinh hạnh phúc riêng của mình, để cho con có điều kiện ăn học thành người. Tới lúc phải xa con, anh ta mới thấy mình quý con đến thế nào. Thằng bé tụ trường rồi, anh ta cảm thấy rầu rỉ, chán nản một cách không ngờ Còn buồn hơn chính thằng con trai vì nó đang háo hức được bước vào một cuộc sống mới Có nhiều bè bạn cùng lứa tuổi Nghe chồng vùng về lúng túng bày tỏ tâm trạng lúc xa con Bết kỳ phá ra cười mấy bệnh Anh chàng đáng thương cảm thấy thế là mình mất người bạn thân thiết trung thành nhất rồi Nhiều bệnh anh ta cứ buồn rầu, đứng ngó chiếc giường nhỏ trong phòng rửa mặt Chỗ thằng bé vẫn ngủ Sáng sáng ngủ dậy thấy vắng con Râu đơn nhớ quá, cố đi chơi một mình ngoài công viên cho khuây khỏa Hồi thằng bé chưa đi học, anh ta không hề ngờ rằng mình cô độc đến thế này Râu đơn vốn quý những người đối đãi tốt với mình Anh ta thường đến ngồi chơi hàng giờ với chị dâu là công nương trên, nói toàn chuyện con trai ngoan ngoãn, con trai khấu khỉnh và hàng trăm đức tính khác nữa. Công nương trên cũng quý cháu trai, đứa con gái của Bích cũng vậy. Phải xa em, con bé khóc khóc méo méo đến tôi. đơn thấy vậy rất cảm động. Anh ta chỉ có mỗi một đức tính quý báu duy nhất là tấm tình phụ tử. Trước mặt người chị dâu tốt bụng, anh ta được xịp tự do bộc lộ hết tâm tình của mình. Những tình cảm này, anh ta không bao giờ dám bày tỏ với vợ. Công nương trên thấy em chồng biết thương con, nên cũng có lòng giúp. Còn hai chị em dâu lại rất ít gặp nhau. Becky thường cười giễu cờ tính tình trung hậu dịu dàng của công nương trên. Ngược lại, Người chị dâu bản tính mềm mỏng, hiền hòa, cũng không sao chịu nổi thói sắt đá lành lùng của Becky. Tính tình Rebecca khiến cho Rodan dần cảm thấy mình xa lạ đối với vợ. Chính anh cũng không ngờ đến như vậy. Becky chẳng buồn quan tâm đến chuyện ấy. Quả thật, cô ta chẳng thiết tha gắn bó gì với chồng cũng như với bất cứ ai. Biy coi chồng như một kẻ giúp việc hoặc một tên nô lệ, chồng buôn bã rầu rỉ, cô ta cũng chẳng buồn chú ý nếu không tìm cách dễu cợt. Cô ta còn bận suy nghĩ về địa vị, về thú vui và còn lo tìm cách leo lên cao hơn trên bậc thang danh vọng. Cô ta yên trí rằng phải có ngày mình giành bằng được một địa vị trong xã hội thượng Lưu, Bà Rieger chất phát được giao nhiệm vụ sửa soạn hành lý cho thằng bé tụi trường. Chị hầu gái Molly cứ đứng khóc thuốc thích ngoài hành lang. Lúc thằng Roddy lên xe, mặc dù đã lâu chưa được trả tiền công, nhưng chị Molly vẫn hầu hạ chủ trung thành chu đáo. Becky không bằng lòng cho chồng dòng xe ngựa đưa con đến trường. Mang xe ngựa riêng của nhà vào khu CDA, Chuyện kỳ quái, không nghe được. Đi mà thuê một cái xe ngựa rong. Lúc con trai đi, cô ta không dơ má cho con hôn. Mà thằng bé cũng không nghĩ đến chuyện hôn mẹ. Nó chỉ hôn bà Rieger. Tuy rằng mọi ngày, nó cũng ít khi tỏ vẻ âu yếm với bà này. Để an ủi bà riger nó bảo rằng thứ bảy sẽ về thăm bà ta. Trong khi chiếc xe ngựa thuê Bon Bon chạy vào khu si đi, Becky cũng đánh xe ngựa riêng đi công viên chơi. Lúc hai bố con dắt nhau vào cổng trường, cũng là lúc Becky chuyện trò cười cợt với một lũ công tử bột trên bờ kênh đào xét băng tin. Rodan gửi con ở đấy ra về, trong lòng ngao ngán buồn bã vô cùng. Từ lúc lọt lòng mẹ, chưa bao giờ anh ta sầu não đến thế. Rodan đi bộ về nhà, ngồi ăn cơm với bà Rieger, Anh ta tỏ ý cảm ơn bà Rieger đã ưu yếm săn sóc thằng bé. Ngẫm lệ chuyện vay tiền, Roden thấy lương tâm cánh rứt vì trót dự phần vào việc lừa dối bà ta. Hai người nói chuyện rất lâu về Roden. Becky chỉ về nhà một lúc để thay áo, rồi lại đi ăn tiệc ngay. Đoạn Roden đến nhà công nương trên uống nước trà, kể chuyện cho chị dâu nghe, con trai mình đi học ngoan lắm được mặc bộ quần áo mới nó thách quá. trong trường lại có thằng Berlitzbon là con trai của Zack Blackbone một bạn đồng ngũ cũ. nó đã hứa sẽ trông nom che chở cho thằng Rudy. độ một tuần lễ sau Berlitzbon đã biến Rudy thành một thằng nhỏ, bắt thằng bé đánh giày và nướng bánh mì cho mình mỗi bữa ăn. nó dạy thằng bé được ít tiếng Latin nhưng cũng đã nền cho ba bốn trận tuy không đau lắm cũng may thằng bé được bộ mặt vui vẻ thật thà nên chỉ bị đánh đập xoan xoan vừa đủ để cho nó khôn ra thế thôi và chăng trong việc học vấn của con cái các gia đình thượng lưu nước anh những việc hầu hạ lặt vặt như đánh giày nướng bánh vân vân cũng không phải là không cần thiết chúng ta không có thời giờ nói dài về đời sống của thằng rudy trong trường Có dịp khác sẽ kể lại tỉ mỉ. Mấy bữa sau, viên trùng tá đến thăm con, thấy con tươi tỉnh vui vẻ trong bộ quần áo mới màu đen. Anh ta khôn khéo đãi play một đồng tiền vàng để mua chuộc thiện cảm của ông trùm đối với thằng nhỏ. Các nhân vật có thẩm quyền trong trường đối với thằng bé cũng có biệt nhãn, vì nó được hầu tước tên che chở. Nó là cháu trai của một ủy viên trong ban quản trị một quận Bố nó lại là một trung tá, tước tùy giá hiệp sĩ Được nêu tin trên mặt báo tin tức buổi sáng luôn Vì có mặt trong các buổi hội họp của giới thượng lưu Thằng bé có rất nhiều tiền Nó mua bánh quả đãi anh em bạn rất hào phóng Thứ bảy nó hay về thăm nhà Bữa ấy bố nó vui như Tết Những lúc rỗi rãi, Đơn dẫn con đi xem hát, hoặc sai người hầu đưa đi. Chủ nhật, thằng bé đi lễ nhà thờ với bà Riger, công nương trên và hai đứa con nhà bác. Đơn rất thích nghe con kể chuyện ở trong trường, chuyện đánh nhau, chuyện bị bắt nạt. Chỉ ít lâu, chính anh ta cũng thuộc lau tên các ông giáo và tên những đứa bạn học của con trai. Anh ta cho một đứa bạn thân của con về nhà chơi, dẫn đi xem hát, rồi cho cả hai ăn kẹo. Anh sò huyết thật thỏa thích, lại cho uống cả rượu nữa. Thằng Rodi đưa cho bố coi bài Latin nó được điểm tốt. Anh ta làm ra bộ thông thảo lắm, lấy vẻ mặt nghiêm trang bảo con. Học cho cẩn thận con ạ, không gì bằng một nền học vấn cổ điển vững vàng đâu, nhớ thế. Càng ngày, Becky càng khinh rẽ chồng hơn. Anh muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu anh tùy ý. Đi mà núp bia và đốt mùn cưa ở nhà lão Ashley hay là đến cầu kinh với công nương trên tha hồ, miễn là đừng bắt tôi bệnh biểu vì thằng ôn con. Anh không đủ sức lo cho tương lai của anh, thì tôi phải ra tay lo hồ vậy. Anh thử nghĩ xem, nếu không có tôi quán xuyến, liệu bây giờ anh ở đâu? Địa vị xã hội của anh ra sao? Sự thật là tại những cuộc hội họp, Becky thường đến dự, cũng không ai ưa anh chồng đáng thương dẫn xác đến làm gì. Bây giờ, nhiều khi người ta chỉ mời một mình cô vợ. Becky nói về các vị tai mắt, y như cô ta làm chủ cả khu mê phê. Và khi nào trong triều có việc tan, bao giờ cô ta cũng mặc một bộ đồ đen để trở thu xếp cho thằng Rudy xong, Hồ Tức sẽ tên khuyên Becky nên đuối nốt bà Rieger đi cho đỡ tốn. Lão vốn có lòng thương, săn sóc nhiều đến gia đình nhà này. Lão cho rằng Becky cũng đủ khôn ngoan chán để cai quản lý việc nhà. Trong một chương trước, chúng ta đã thấy lão cho Becky tiền để trả nợ bà Rieger, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy bà này ra đi. Ngài Hậu Tước mới đoán rằng chắc Becky lại tiêu món tiền ấy vào việc khác rồi. Tuy vậy lão cũng tế nhị không nỡ nói thẳng điều mình nghĩ với Becky vì sợ căn vặn về chuyện tiền nông, lỡ cô ta giận thì khổ. Vả chăng Becky bao giờ cũng sẵn có hàng trăm lý do để trình bày về việc tiêu món tiền đó. xong lão cũng quyết định tìm cách biết rõ sự thật Bèn tiến hành việc điều tra một cách hết sức khéo léo. Đầu tiên, lão định mơn man cho bà Brieger khai hết ra. Việc này không khó lắm, chỉ khéo nói một chút là người đàn bà chết phát này, bụng dạ có gì dốc sạch. Một bữa, Becky đánh xe ngựa đi chơi, lão hồ tước bèn mò đến phố Cất Sơn. Mỗi khi Becky đi chơi, ông Fisher, tay chân thân tiếng của hồ tước, báo ngay cho chủ biết, vì được bọn bồi ngựa ở cửa hiệu. Cho vợ chồng đơn thuê xe ngựa thường xuyên thông tin về việc này. Lão bảo bà Rieger dọn một tắc cà phê, rồi kể chuyện với bà ta rằng lão được nhiều tin tức rất tốt về việc học hành của thằng Roden trong trường. Chỉ 5 phút sau, lão đã rõ rằng Becky chưa trả bà Rieger xu nào, chỉ tặng một chiếc áo lụa đen mà bà này rất thích. Nghe bà Rieger thật thà kể lại câu chuyện, lão cũng buồn cười. vì cô bạn Rebecca quý hóa của chúng ta đã bịa chuyện kể tỉ mỉ với lão rằng bà Rieger nhận được tiền sung sướng quá. 1.125 đồng tất cả, bà ta vội đem gửi ngay tại một nơi chắc chắn. Còn Becky phải trả một lúc số tiền lớn như vậy thì tiếc đứt ruột đi được. Có lẽ cô ta nghĩ thầm rằng Biết đâu, lão già nghe mình nói dối thế, lại không tòi ra cho mình thêm ít tiền nữa. Nhưng lão hồ tức không có ý kiến gì thêm. Ý hẳn lão cho rằng mình rung rãi như vậy đã là quá đủ. Lão còn tò mò hỏi về vốn liếm của bà Rieger. Bà này cứ thật thà thai ra hết. Nghĩa là bà Grole chết đi có để lại cho ít tiền, rồi họ hàng nhà bà Rieger sâu xé mất một ít. Trung tá Carole vay một phần, vẫn trả lãi đều đặn. Hai vợ chồng ông Roden Carole còn làm ơn vận đồng hồ với tôn ông biết, để khi có dịp, tôn ông sẽ đem nốt phần còn lại đặt lãi hộ tại một nơi thật chắc chắn. Lão hồ tước hỏi bà Brieger đã gửi Carole bao nhiêu tiền. Bà này đáp tất cả hơn 600 đồng bảng. Kể chuyện xong, bà Brieger lại hối hận ngay vì mình quá thật và Tavan van xin hầu tước chớ nói lại với bà Curule, ông chung tá đối với cháu tốt lắm, chỉ sợ ông dần trả lại cháu món tiền thì cháu chẳng biết đem đặt lãi ở đâu cho có lời bằng. Hầu tước Sirteen phi cười hứa sẽ không bao giờ lộ chuyện. Lúc ra về lão còn không nhìn được cười, lão nghĩ thầm, Con bé quý quyệt thật, giàn cảnh đóng trò tài đến thế là cùng Hôm nọ nó ấn ánh khéo quá suýt nữa mòi được của mình thêm một món Mình lăn lộn với đàn bà đã nhiều Mà chưa từng thấy ai bơm bằng nó So với nó, bọn kia chỉ là con nít Mình thật là quẩn, rõ dại như vít Dối trá đến thế thì trần đời có một Nhân việc ấy, lão hồ tước càng kính phục trí thông minh của Becky Bơm su thì không khó lắm Nhưng mòi được gấp đôi số tiền cần thiết Mà không trả ai đồng nào Ấy mới thật tài Lão nghĩ tiếp Cái thằng cha cổ bề ngoài như lù đù Thế mà đáo để thật Vợ chồng nhà nó một đồng một cốt với nhau Nòm vẽ mặt và cắt cử chỉ của hắn Đố ai bảo hắn biết tí gì Về chuyện bom su của con vợ đấy Nhưng nhất định chính hắn xui vợ tán mình Chính hắn đã tiêu món tiền ấy không sai nghĩ như vậy thì rõ ràng là lão ta lầm rồi, nhưng lão vẫn cứ đình ninh như thế, nên từ đó về sau, cách đối xử của lão đối với Đơn không còn giữ được cái vẻ lịch sự nể nang như trước nữa. Lão không hề nghĩ rằng Becky lại có thể moi tiền của lão để dành làm vốn riêng, và cũng có thể tài lão căn cứ vô số kinh nghiệm bản thân về tư cách của nhiều ông chồng khác. Mà lão có dịp lợi dụng trong suốt cuộc đời trác tán từ trẻ đến già. Những kinh nghiệm này đã khiến ta hiểu biết nhiều về những sự yếu đuối của con người. Trong đời mình, Ngài Hồ Tước đã dùng tiền bạc mua được nhiều ông chồng quá rồi. Bây giờ lão có tưởng lầm rằng, ru đơn bán vợ để lấy món tiền kia thì cũng không có gì là đáng trách. Ngay sau đó, nhân lúc ngồi riêng với Bích Kỳ, Lão vui vẻ ngỏ ý khen cô ta khôn ngoan Lấy được món tiền nhiều hơn số cần dùng Mới đầu Becky hơi trột dạ Kể ra cô ta cũng không có thói quen nói dối Trừ trường hợp bất đắc dĩ song gặp những lúc gây go thế này Thì Becky có thể bị chuyện chống đỡ rất tài Chỉ trong chớp mắt Cô ta đã dựng đứng ngay được một câu chuyện có đầu có đuôi Nghe rất lọt tai Để trả lời lão hồ tước, cô ta thú nhận rằng những lời đã nói với lão là không đúng sự thật. Nhưng vì đâu cô ta phải nói dối? Ôi, ngài ơi, ngài không thể hiểu được, em phải nín lặng mà đau khổ đến thế nào. Ngài chỉ thấy ngồi với ngài, em vui vẻ sung sướng. Nào có biết đâu nồng nổi khi em phải xa người hàng che chở cho mình. Chính nhà em đã hành hạ, dọa dẫm em, bắt phải xin ngài bằng được món tiền ấy. Biết thế nào ngài cũng hỏi xem tiêu việc gì, nhà em đã bắt em nói dối như vậy. Tiền ấy nhà em cầm cả, anh ấy bảo rằng đã trả và rigor rồi. Em không muốn, mà em cũng không dám nghi ngờ anh ấy. Xin ngài hãy tha thứ cho anh ấy, chẳng qua vì tốn quá nên phải làm liều. Xin Ngài thương lấy em là một người đàn bà đau khổ, đau khổ lắm. Vừa nói, cô ta vừa khóc thảm thiết. Chưa bao giờ thấy người đàn bà đức hạnh nào bị lâm vào cảnh thương tâm đến thế. Hai người sống đôi ngồi trên xe ngựa của Bích Kỳ đi chơi quanh vườn hoa nhiếp chính. Họ nói chuyện với nhau rất lâu, chuyện trò những gì ta chả cần phải kể lại. Chỉ biết kết quả là lúc về nhà, Becky chạy ngay vào ôm chầm lấy bà Rieger, tươi cười báo cho biết là mới có một tên rất đáng mừng. hầu Tước sẽ tên đối xử thật là người cao quý rộng lượng, khi nào có dịp ngài luôn luôn nghĩ cách giúp đỡ. Bây giờ Rô đi vào nội trú trong trường, nhà cũng không cần mượn người giúp việc nữa, phải chia tay bà Rieger, cô ta thật đức tầng khúc ruột. Nhưng bây giờ tiền nong eo hẹp Phải tăng tiền hết sức mới đủ tiêu Tuy vậy Cô ta cũng được an ủi đôi phần Vì bà Rieger sẽ tìm được Một chỗ làm tốt hơn nhiều Dưới quyền Ngài Hồ Tước Vốn là người vô cùng rộng lượng Bà Binkinton Là quản gia trong lô đài Goldly Đã già yếu Lại mắc bệnh thấp cốt Không đủ sức coi sóc Một tòa nhà rộng lớn như vậy Bây giờ Cần tìm một người thế chân. Thật là một dịp may hiếm có. Gia đình ông chủ mỗi năm chỉ về lâu đài Gôn Ly độ một hai lần. Còn bà quản gia là bà chủ cái tòa nhà lâu đài sang trọng ấy. Mỗi ngày có quyền mời bốn người cùng anh. Lại được dưới tu sĩ và những người đứng đánh trong vùng đến thăm luôn luôn. Nghĩa là trong thực tế sẽ đóng vai Gôn phu nhân. Trước bà Pinkerton, hai người nữ quản gia tại lô đài này đã lấy chồng mục sư. Riêng bà Pinkerton không có điều kiện, vì viên mục sư hiện tại lại trót là cháu bà mất rồi. Hiện giờ chưa phải đã giao ngay việc này cho bà riger nhưng bà ta có thể đến thăm bà Pinkerton để xem nếu ơn đảm nhiệm công việc ấy thì thuận Lời nói nào tạ xiết được nỗi cảm kích của bà riger Bà ta chỉ yêu cầu Becky một điều Là thỉnh thoảng cho phép thằng Rudy xuống lô đài thăm bà Becky băng lòng, băng lòng hết Lúc chồng đi chơi về Cô ta tiếu tích kể lại với chồng tin mừng nói trên Rô đơn cũng vui vẻ lắm Thế là đỡ phải lo món nợ không trả được Dĩ nhiên rồi thế nào bà Rieger cũng có tiền để tiêu pha Nhưng Rô đơn vẫn thấy thắc mắc làm sao ấy Câu chuyện nghe ra có cái gì hơi khác thường Anh ta kể lại quyết sao đao Việc hồ tức sơ tên giúp gia đình mình Anh chàng trẻ tuổi này liếc nhìn đơn Với một con mắt Làm cho anh ta ngạc nhiên vô cùng đơn lại đem chuyện này kể với công nương trên Bà chị dâu cũng ra vẻ hốt hoảng một cách kỳ lạ Cả biết cũng vậy Hai vợ chồng nhà này bảo Thím ấy khôn khéo lắm Mà tính lại ham vui Không nên cứ để la cà chơi bời hết chỗ nọ đến chỗ kia Mà không có ai đi theo gìn giữ Râu đơn, thím ấy đi đâu Chú phải đi theo mới được Phải có ai luôn luôn gần thím ấy Hay là cho một cháu gái ở trại về Tuy chúng nó cũng không được khôn ngoan lắm Tất nhiên Becky đang cần người coi giữ Xong cũng phải thấy rằng Bà Rieger không lẽ nào từ chối một dịp may độc nhất trong đời như vậy Bà ta thu xếp hành lý và đi lâu đài gôn ly. Vậy là hai tên lính gác của Roden bị xa vào tay địch. Bích đến thăm em dâu hỏi về việc bà Rieger ra và nhiều chuyện riêng khác. Bích Kỳ hết sức trình bày rằng người chồng đáng thương của mình rất cần được hầu tước sơ tên che chở và nếu không cho phép bà Rieger nhận chỗ làm ấy thì chẳng hóa ra vợ chồng cô ta tan nhẫn quá. Thà hồ cho kia ngọt ngào, ỏn thót, rồi cười, rồi khóc, mặc. Tôn ông biết vẫn không chịu nghe ra, cứ một mật như là ghi sự bức cô em dâu trước kia vẫn được quý mến. biết nói đến những chuyện danh dự của gia đình, tiếng tâm trong sạch xưa nay của dòng họ Crowley. biết có vẻ bực mình lắm khi nhắc đến chuyện em dâu tiếp đãi bọn trai trẻ người Pháp, cái bọn công tử bột ngông nghên lất cất và cả hầu tứ Sate nữa. Gì mà lúc nào cũng thấy xe ngựa của lão đổ lù lù ngoài cửa nhà em dâu. Ngày nào cũng thấy lão đến chơi với em dâu hàng mấy tiếng đồng hồ. Đi đâu cũng thấy cặp kè làm cho thiên hạ dị nghị. Lấy cương vị là anh cả trong gia đình, biết mong của em dâu cần phải biết thận trọng. Thiên hạ đã bắt đầu xê sao bàn tán rồi đấy. Phải biết rằng hồ tức sơ tên tuy là người có tài lớn, có danh dự cao thật, Nhưng hễ lão để ý nhiều đến người đàn bà nào là người ấy dễ mang tiếng xấu lắm đấy. Biết cầu khẩn van lên rồi ra lệnh cho em dâu phải hết sức giữ gìn trong khi giao tiếp với lão quý tộc. Biết muốn gì, biết khi xin hứa vâng theo hết. Nhưng rồi hội tức sơ tên vẫn cứ tiếp tục ra vào nhà cô như thường, biết lại càng cấu tờn. Không biết công nương trên thấy chồng xích mích với Rebecca thì hạ ra hay là bậc mình. Thấy hầu tức sơ tên tiếp tục đến thăm Rebecca, biết không đến nữa. Công nương trên cũng từ chối không giao thiệp với lão quý tộc như trước. Đêm hôm tổ chức diễn kịch đố chữ, hầu tức phu nhân có gửi thiết mời, nhưng công nương trên không muốn đi. Riêng biết cảm thấy cần đến dự vì hoàng tử cũng có mặt. Tùy đến, Nhưng hôm ấy Bích ra về sớm. Cô vợ cũng tán thành ý kiến của chồng. Hôm ấy Becky chỉ nói qua loa gọi là vài câu với Bích. Cô ta cũng không buồn để ý đến chị dâu nữa. Bích cười tuyên bố rằng Rebecca hành động như vậy không đứng đắn chút nào. Anh ta kịch liệt lên án lối chơi hóa trang diễn kịch cho là không xứng đáng với phụ nữ nước Anh. Vợ kịch diễn xong, biết gọi riêng em trai ra cự kịch liệt về tội bôi mặt đóng trò và cho phép vợ lên sân khấu mua vui cho thiên hạ. đơn hứa từ rầy sẽ không cho vợ diễn kịch nữa. Có lẽ những lời bóng gió của anh trai và chị dâu khiến cho đơn hồi này đâm ra đứng đánh tờn. Anh ta không đi câu lạc bộ chơi PA nữa, lúc nào cũng có mặt ở nhà anh ta đích thân rong xe ngựa đưa vợ đi chơi. Becky đi đâu, anh chồng cũng chịu khó đi theo. hầu tước Sơ Tên đến chơi lần nào là y như gặp anh chàng Trung Tá ở nhà. Mỗi khi Becky ngó ý muốn đi chơi một mình hoặc nhận lời mời của khách, anh chồng lập tức ra lệnh dứt khoát bắt vợ phải từ chối. Coi điều bộ anh chồng, Becky đành buộc lòng tuân theo. Nói cho đúng, thì Becky thấy chồng lại săn sóc đến mình như vậy cũng không phải là khó chịu lắm. Chồng thì luôn luôn câu có, nhưng cô ta tuyệt nhiên không. Dù có khát hay không, bao giờ Becky cũng tươi tỉnh săn sóc chồng thật chu đáo. Hai vợ chồng sống lại thời kỳ trăng mật năm xưa lại vui vẻ săn đón, hết sức làm vui lòng nhau và hoàn toàn tin cậy nhau như ngày trước. Cô ta bảo chồng Có anh cùng ngồi xe đi chơi Thích bằng mấy phải ngồi với cái mũ Rigger ngớ ngẩn Anh Roden yêu quý ơi Chúng mình đi chơi với nhau luôn nhé Giá vợ chồng mình có thêm ít tiền Thì thật là hạnh phúc thần tiên nhỉ Anh xong Anh chồng ngã lưng thiêu thiêu ngủ Trên ghế bàn. Anh ta không nhìn thấy mặt vợ Đang ngồi đối diện với mình Bộ mặt sao mà ngơ ngát Mệt mỏi và giữ tợn Nhưng tỉnh dậy lập tức Anh ta thấy ngay bộ mặt ấy tươi như hoa, vui vẻ ghé xuống hôn vào má mình. Anh chồng lấy làm ngạc nhiên, sao mình lại có thể nghi ngờ vợ được? Không, anh ta chưa bao giờ nghi vợ. Những sự hiểu lầm, những ý ngờ vực khi trước, chẳng qua cũng chỉ là chuyện ghen tuôn bóng gió. Vợ anh ta vẫn quý chồng lắm, xưa nay bao giờ cũng quý chồng như vậy. Còn về chuyện được chú ý trong khi giao thiệp với bên ngoài thì đâu phải là tại Bích Kỳ. Trời sinh ra vợ anh ta để được mọi người chú ý. Thử xem có người đàn bà nào hát hay, nói chuyện giỏi bằng Bích Kỳ. đền nghĩ thầm. Ước gì vợ mình quý con trai một tí thì thật hoàn toàn. Nhưng hai mẹ con không thể sao gần nhau được đang khi đầu óc râu đơn rối tung lên vì những ý nghĩ ấy thì xảy ra câu chuyện vừa kể ở chương trên anh chàng trung tá bất hạnh thế là bị giam một chỗ không về nhà được hết chương 52